Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Đây là khảo nghiệm đối với lực ý chí, căn bản không phải người bình thường có thể hiểu rõ, cần linh hồn cực kỳ cường đại, tâm thần siêu việt thường nhân. Tiểu Tà Ma tuy rằng bại lui ở tầm thứ 7, nhưng trên người một chút vết thương cũng không có, khiến người hoài nghi nàng có lẽ có đủ thực lực song qua tầm thứ 7.